và rồi không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ chuẩn bị đi vào nội dung ha. Và như thường lệ theo yêu cầu của mọi người thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên trong cái tập 181. Đầu tiên là Đồng Huy Phạm, thứ hai là She Studio và thứ ba là Anh Đặng. Cảm ơn ba bạn cũng như là cảm ơn tất cả mọi người đã like, đã share, đã comment bên dưới đã nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ là một cái động lực cho Nguyễn Nguyễn ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là Nguyễn Nguyễn Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngẹp này tập một Tiêu đề của nó là oan hồn ma quỷ trong vụ sập cầu Cần Thơ. Câu chuyện này của một anh tên là Thanh. Năm nay anh cũng ba năm tuổi rồi các bạn. Và ngày trước á, anh sinh sống ở dưới quê. Quê ảnh là mé xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long và ảnh ở chung với là ba mẹ, anh trai và một em gái. Tính tới cái thời điểm hiện tại thì anh đã lên Sài Gòn lập nghiệp cũng như là sinh sống khoảng thời gian tương đối là dài rồi ha. Và khi mà các bạn nghe Nguyễn đọc tiêu đề thì chắc là các bạn cũng biết. Anh Thanh này nè, là một trong những người may mắn sống sót sau cái vụ sập cầu Cần Thơ. Cho những bạn nào chưa hay thông tin thì vào năm 2007, vào tháng 9 của năm 2007 nó có một cái vụ tai nạn thi công. Phải nói là một trong những cái thảm họa thi công của Việt Nam luôn đó chính là cái vụ mà sập cái nhịp cầu theo mình nhớ không lầm nha. Hình như là nhịp cầu số 14 nó thuộc ở bên cái mé Vĩnh Long và anh Thanh này chính là một trong những cái người may mắn vô cùng luôn các bạn. Câu chuyện đó diễn ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2007 và lúc đó đó anh Thanh mới có 20 21 thôi. Cả anh cùng với là anh trai ruột nha tham gia thi công vào cái cây cầu này và trước cái lúc sập cầu á anh thức dậy trong một cái trạng thái nó rất là bồn chồn và cực kỳ là lo lắng chưa hết đâu. Ở trên tay anh lúc nào cũng đeo một cái vòng chuỗi đó, dạng như là những cái vòng chuỗi gỗ mà thỉnh ở trên chùa về các bạn. Mới vừa tỉnh đi được có mấy bước chân nè thì tự nhiên cái vòng chuỗi đó Nó rớt ra luôn Nó tự động đứt ra và tất cả những cái viên đá Mà có hình Phật đó các bạn Rớt đầy dưới đó, sàn nhà chứ Tuy nhiên cái thời điểm đó Thì anh chưa nghĩ là câu chuyện nó lại nghiêm trọng như vậy đâu Anh nhặt hết tất cả những cái viên đá Trong cái vòng chuỗi Sau đó để lên trên bàn thờ Và trước khi rời khỏi nhà Thì anh có thắp nhang cho ông bà Cho củ nguyên thuốc tổ vãn anh á là cầu ông bà phù hộ cho một ngày Đi làm xuân xã Mặc dù là như vậy nha các bạn Nhưng mà khi anh vừa ra cửa được có mấy bước chân Thì mẹ anh kêu giật ngược lại luôn Cô nói là nhang tắt rồi kìa con ơi Con vào đốt lại rãng đi làm Tới lúc này nè Anh sau chuỗi lại tất cả những cái sự việc sáng giờ Đầu tiên là cơ thể buồn chồn lo lắng Thứ hai là cái vòng tự động đứt ra và gây nhất Là nhang đã cắm vào trong cái lư hương rồi Mà cuối cùng nó lại tự tắt là một cái điểm cực kỳ xui Nhưng mà giờ lỡ rồi các bạn không còn đường nào khác Bắt buộc là phải quay trở lại vào trong nhà Sau khi thắp nhang đốt cho nó cháy lại đó Thì anh cũng phải đi làm thôi chứ không còn sự lựa chọn nữa Và 6 giờ sáng Anh với là anh ruột của anh có mặt ở Tại công trình thi công Anh làm ở bên dưới chân cầu Còn anh ruột của anh Thanh thì làm bên trên Và trong lúc anh nhớ rõ ràng nha Là khi mà anh ăn khung vác mấy cây thép đi ngang qua một cái hố nước động á Cái hố nước đó lớn lắm, Thì tự nhiên anh nhìn thấy mặt nước rung rung rung rung rung rung, Cái gió hiêu hiêu thổi thôi các bạn Nhưng mà cực kỳ lạnh sống lưng luôn Nó có một cái luồng điện dọc từ trên đầu của anh dọc xuống Và ngay cái lúc đó anh nghe thấy rõ ràng trong cái tiếng gió Mặc dù nghe rất là nhỏ nhưng chắc chắn là không thể nào lầm được các bạn Có giọng của một người nói kêu á Là chạy đi, chạy đi, chạy đi Lặp lại đúng 3 lần sau đó ngừng Khi mà anh Thanh anh ngẩng mặt nhìn lên á thì có nguyên một cái thanh sắt rất là lớn cho các bạn rơi từ trên cầu rơi xuống cắm thẳng xuống đất. Và cách chỗ của anh đứng chỉ có vài cm thôi. Và tiếp theo sau khỏi phải nói các bạn cũng hình dung được cả một cái dàn giáo á nó sập một cái đun xuống luôn. Và lúc đó anh hoảng lắm. Không có biết chạy đi cái hướng nào hết do là cả cây cầu đang thi nhau mà đổ nhà xuống đất. Và may mắn cho anh một cái nha. Do là anh đang đứng kế bên một cái hố nước động rất là lớn Anh té xuống dưới Nửa người của anh nằm dưới hố Cho nên là anh thoát chết các bạn Nhưng anh thì may mắn Còn anh trai của anh thì không Sau rất là nhiều giờ nằm ở trong cái đống đổ nát đó Do anh nằm ngoài rìa cho nên tìm thấy được sớm hơn ha Còn anh trai của anh thì Đến hết ngày vẫn không thấy cái xác đâu Nhưng chắc chắn một điều là không thể nào mà còn sống được Tại vì các bạn tưởng tượng đi ngã từ trên cầu xuống đất chỉ có chết mà thôi Anh Thanh anh kể lại là lúc đó anh té nằm nghiêng về bên trái Cho nên là tay chân của anh đều bị gãy, đầu thì bị thương nhẹ Và khi mà nằm hôn mê ở trong bệnh viện Thì vô tình anh có một cái giấc chim bao vô cùng là kỳ lạ luôn Anh thấy là cái vía của anh đang đứng ở dưới cái mé sông dưới chân cầu Cần Thơ đó các bạn. Anh nhìn rõ ràng trước mắt có nguyên một cái đoàn người từ dưới sông đi lên. Gương mặt người nào người hồi nãy trắng bệt luôn. Người thì bụng ốc ách nước, người thì hai con mắt xưng phòng lồi ra bên ngoài. Và có vài người thì da xanh lè từ đầu cho đến cuối. Thân hình những người đó thì cũng cao to lắm. Tầm đâu khoảng 3-4 mét nha. Mà riêng có một cái điểm đặc biệt là trước cái đoàn người có một đứa con nít. Nó quay qua nó nhìn anh Sau đó nó quay mặt lại về cái hướng khác Và tiếp tục cả cái đoàn người di chuyển từ dưới sông đi lên trên bờ Và ngay chỗ đầu trước mặt của con bé đó các bạn Nó có một cái đốm lửa gì nhỏ nhỏ Nó giống như là cái đốm lửa ma trời Rồi bất chợt ngay cái khoảnh khắc đó Có một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai của anh một cái Anh vừa quay lại thì anh thấy cái khung cảnh ở trong bệnh viện Nhưng mà không có bất kỳ một cái bóng người nào hết Lúc này anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu nhìn qua nhìn lại thì bất giác là anh thấy người ông đã mất năm mà mình 10 tuổi. Ông đứng đó chống gậy, đối diện với anh Thanh luôn và ông kêu á là số mày á chưa có chết đâu. Tại vì ở dưới sổ sách sinh tử là ghi rõ đầy đủ rồi. Cho nên là tao chỉ ra dấu cho mày biết là sắp có điểm thôi. Thằng anh mày thì cỡ sáng sớm 6 giờ ngệm sau á là sẽ tìm thấy xác. Rồi vài tháng tới nếu mà có chuyện không lành thì mày cứ đi tới cái địa chỉ này nè, có người giúp Tao tới hạn rồi, tao phải siêu thoát Còn bà mày á thì siêu thoát trước tao một năm Cho nên tao cũng không có còn ở đây lâu đâu Cho nên là không có phụ hộ được mày Vừa nói dứt lời Thì tất cả mọi thứ không gian nó chuyển thành một cái màu đen hết các bạn Và khi mà anh mở mắt ra anh tỉnh dậy đó Thì anh thấy là mình đang nằm ở trên giường bệnh Hai ngày trôi qua rồi Tay chân thì bó bột treo toàn tên ở trên Đầu cũng băng bó và người thì nhức mỏi Và khi mà anh lia mắt qua nhìn Thì anh thấy là mẹ của anh đang ngồi gọt táo Nhìn bà cũng thất thần lắm các bạn Hai mắt thâm quầng mặt rất là hốc hác Và mặc dù là chưa nói Nhưng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra rồi ha Và lúc mà phát hiện Con trai của mình tỉnh lại thì cô mừng lắm Cô lại cô hỏi anh mấy câu Sau đó lập báo cho bác sĩ và là y tá Và khi mà thăm khám xong xuôi ở trên rồi Cô nhìn anh Vừa lắc đầu mà cô vừa nói bằng một cái giọng cực kỳ là chua xót Cô kêu đó, là anh mày đi rồi. Sát của nó ba mày đang lo ở nhà. Bài bữa mày khỏe. Mày về mày thắp cho anh bay nén nhang để mà tiễn biệt. Mặc dù biết trước kết quả là như thế nào rồi. Nhưng mà khi nghe xong câu đó thì anh Thanh ảnh cũng không kiềm chế được cái sự xúc động các bạn. Anh bật khóc ngay trên giường bệnh luôn cái miệng của anh thì miếu máu và khỏi phải nói rồi Mẹ của anh cũng y chang như vậy. Và biết làm nào hơn được. Hai mẹ con chỉ ôm nhau mà khóc vậy thôi. Và cũng trong cái đêm ngày 28 tới tháng 9 đó nằm ở trên giường bệnh thì anh Thanh lại có một cái giấc chiêm bao. Anh thấy là anh trai của anh tạm gọi tên là anh A đi. Anh A anh đứng ở trên cầu phía trên và nhìn xuống dưới á thì là anh Thanh, có nghĩa là trong cái lúc xảy ra tai nạn đó các bạn. Anh A đứng phía trên nha. La hét rất là lớn luôn kêu á là chạy đi, chạy đi, chạy đi. Nhưng mà do gió lúc đó thổi qua thổi lại rất là mạnh các bạn. Cho nên là anh Thanh đứng ở phía dưới. Chỉ nghe được cái tiếng nó nhỏ nhỏ nhỏ thôi. Và rồi ngay lập tức cái thành cầu nó bắt đầu rung lắc. Anh trai của anh, anh A té thẳng xuống theo cái dạng giáo. Và kết quả là một bên mặt của đó, đập vào thành nát bét ra luôn. Và chưa kể là cái lúc mà rớt xuống đó, bị đè những cái tảng bê tông lên trên ngực đó, các bạn. Và đến khi mà pháp y người ta tìm được đó, là toàn bộ những cái cơ quan nội tạng của anh này coi như là dập nát hoàn bộ luôn. Và khỏi phải nói là chứng kiến là ngay tận mắt, giống như là được cho thấy là cái cảnh tượng mà anh trai của mình chết cụ thể và nó thực như thế nào á thì anh Thanh chịu không nổi đâu, ảnh sợ lắm. Nhìn thấy người ta chết ngay trước mặt của mình, anh ruột của mình nó quá là thê thảm đi, cho nên anh Thanh ảnh la lên. Và ngay khi mà anh bực dậy đó, anh mở mắt ra nha. Anh thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh, nhưng mà mẹ của anh thì đâu mất tiêu rồi, cả trong cái căn phòng đó tối thui chỉ có một mình anh Thanh mà thôi. Và khi này nè, Anh nhìn về phía đầu giường Thì anh thấy có một cái bóng đen Bóng của một cái người đàn ông nha các bạn Tuy nhiên anh không nhìn được mặt Cái người đó mới nói với anh Là anh lạnh quá thanh ơi Ở ngoài đó anh lạnh quá thanh ơi Anh muốn về nhà cho anh về nhà Hay mày biểu con Linh ra rước anh về Đi thanh ơi Linh là cái người em còn lại của anh thanh á Thì nghe xong thì anh thanh biết Đây chính là người anh ruột của mình đã chết Thì anh Thanh hỏi lại là rước về như thế nào. Thì anh kia anh trả lời á, là mày làm một cái lồng đèn dẫn anh về. Mày nhớ ra đúng cái chỗ mà anh chết kêu anh về. Nhớ kêu tên anh nha. Để anh biết đường mà anh được về nhà. Chứ ở đây lạnh quá Thanh ơi. Và vừa mới dứt lời á. Thì cái bóng đen nó hoàn toàn tan biến vào trong không khí. Và ngay tại thời điểm này. Anh Thanh giật mình lần thứ hai. Hóa ra nãy giờ nó cũng chỉ là một cái giấc chim bao mà thôi. Lúc mà tỉnh lại buổi sáng á Anh có đem chuyện này kể cho mẹ của anh nghe Bản thân hai mẹ con thì cũng nửa tin nửa ngờ Nhưng mà lý do là con của mình chết quá là thảm Mà bây giờ nghe kể là hồn vẫn còn lan tháng ngoài kia lạnh lẽo Không có được về nhà, không có được thờ cúng gì hết trơn Cho nên là bản thân cô thì cô cũng rất là muốn Cái đêm đầu tiên thấy như vậy nha Qua cái đêm thứ hai cũng thấy y che anh Thanh này nè Các bạn nằm đúng một cái giấc chiêm bao đó Chỉ có điều là đêm thứ hai Anh trai của anh Thanh quay mặt vào trong tường hướng cái lưng lại nhưng nội dung cái câu nói vẫn kêu là anh ở ngoài đó anh không có được về nhà anh lạnh quá Thanh ơi mày kêu con bé lên ra đón anh về đi. Chính vì thấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho nên dần già là cả hai mẹ con cũng tin. Đến ngày 22 tây tháng 10 thì anh Thanh được xuất viện và mẹ đẩy xe lăn về nhà. Chân cẳng cũng chưa đi được mấy đâu các bạn, tức là một bên chân vẫn còn đang kiểu bị bị nó chưa có lành hẳn đó. Và cái việc đầu tiên khi mà về nhà là anh lên bàn thờ để mà anh thắp cho anh trai mình một cái nhán nhang. Và đứng trước bàn thờ có anh, nè bé Linh nè và mẹ của anh, à. anh khứng là nếu như những gì mà hai báo mộng cho em là sự thật thì hãy cho em một cái dấu hiệu. Và vừa dứt lời các bạn biết không, cái nhang vừa cắm vào thôi tự nhiên bốc cháy phương phực phương phực phương phực lên. Và lúc này biết rồi, không tin không được các bạn. Cả gia đình á nhìn nhau không ai nói cái gì hết và quyết định là sẽ giấu ba của anh Thanh. Ba của anh Thanh bình thường là sẽ đi làm ở trên Sài Gòn. Cái vụ khi mà con chết thì mới về đây và sau khi mà lo lắng xong xuôi trơn vẫn phải tiếp tục cái công việc kinh tế đó. Cho nên là chú buộc lòng là phải quay lại trên Sài Gòn. Và gia đình quyết định là giấu chú do là chú không có tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ này với lại cũng muốn để cho chú toàn tâm toàn ý mà đi làm á. Trong cái buổi cơm chiều ngày hôm đó, con bé Linh em của anh Thanh này nè, bé Linh có kêu là đúng rồi đó. Mấy hôm nay con nằm mơ thấy anh hai ngoài à, con thấy là anh hai đứng ngoài cửa, anh hai không chịu vô nhà đâu. Anh hai kêu á là ngoài kia tối quá, ngoài kia lạnh quá, làm một cái lòng đèn dắt hai về đi. Và cũng giống như là cái giấc mơ của anh Thanh. Bé Linh nó nhìn nó không thấy rõ mà Các bạn chỉ thấy là một cái màu đen hung hút Một cái bóng người con trai đứng Ở trong một cái khoảng không cũng đen thui luôn Nhưng mà người dáng nó co ro Mà nhìn nó tội lắm cả Và khi nghe tới đây nè Gia đình thắc mắc lắm Anh Thanh này anh nghĩ trong đầu tại sao không phải là ảnh Tại sao không phải là mẹ Mà anh hai lại kêu bé Linh ra ngoài đón Tuy nhiên Cái mục đích và cái khát khao lớn nhất làm sao đón được anh hai về nhà, dẫn được hồn của anh hai về nhà để mà anh hai không có cô đơn, không có bơ vơ, không có lạnh lẽo ở ngoài chỗ cái chân cầu nữa. Đã chết thảm rồi mà linh hồn còn không được hưởng nhang, không còn được hưởng những cái đồ nhà cúng lên đó, thì nó tội nghiệp lắm, gia đình chịu không có nổi. Và tả sơ về bạn Linh lúc đó, năm 2007 là bạn Linh 17 tuổi ha. Tóc ngắn ngang cằm nè, hai má lúng lòng tiền, nhìn xinh xắn lắm kìa. Và tính tình thì ngoan hiền mà cực kỳ là lễ phép luôn. Và đúng cái buổi tối ngày 22 tháng 10 đó, tầm 7 giờ. Bạn Linh này bạn có mượn được một cái lòng đèn của một cái người em ở trong xóm đó. Linh thắp trong đó một cái ngọn đèn cây Nhà cũng bày một cái mâm cúng giống như là mâm cúng cơm thường ngày thôi. Chứ cũng không phải là cái gì nó quá là cầu kỳ đâu các bạn. Mở hết toàn bộ cửa chính cũng như là cửa sổ để mà ngồi chờ anh hai về. Và khi mà bạn Linh, bạn bỏ cái lồng đèn vào trong cái rổ xe đạp rồi bạn chạy ra cái chỗ tai nạn Bản thân của anh Thanh thời điểm đó thì anh vẫn còn ngồi xe lăn cho nên bây giờ không có đi cùng được Và mẹ thì phải ở nhà để mà coi chừng anh Thanh Cho nên chỉ có một mình bạn Linh bạn đi mà thôi Và từ nhà ra chỗ đó thì cũng tầm có khoảng 2 cây Đường xá thì cũng dễ dàng chứ không xe cộ gì nhiều Nên là gia đình cũng không có lo mấy Và cứ ngồi chờ các bạn Tâm trạng không phải là lo cho Linh đâu Nhưng mà không biết là lúc đó ra tới nơi Thì có gọi được hồn lên hay không Là không biết mọi chuyện có ổn hay không Về cơ bản là cũng bồn chồn lắm Và mãi một lúc sau Khi mà gia đình thấy bạn Linh này Bạn hớt ha hớt hải Bạn chạy về tới trước cái cửa nhà rồi Thì mới gặn hỏi bạn Bạn trả lời là Ban nãy em đi ra ngoài đó Em thấy có quá trời người đứng canh luôn Đợi một lúc thì em mới dám lại gần cái chỗ mà anh hai bị nạn Em kêu tới anh hai đúng 3 lần Thì thấy gió thổi lên quá trời thổi Gió lớn cực kỳ nhưng mà cái cây đèn cầy trong cái lồng đèn nó vẫn cháy Làm tất cả mọi người đi ngang qua ai cũng nhìn Và do ngại cho nên là thôi em đạp xe đi Và nghe xong Anh Thanh mới vội đẩy cái xe lăng tới trước cái bàn thờ của của anh trai anh đó, Xong anh mới cứng đó, Là nếu mà anh đã về kịp tới nhà thì ra dấu hiệu cho em biết nha Tức thì luôn Có một cơn gió thổi rất là mạnh vào lòng đèn làm cho cái ngọn lửa đèn cày đó, nó đung đưa nhẹ nhàng nha các bạn. Và sau cái cơn gió kỳ lạ đó thì trời nó đứng yên không có bất kỳ một cái chuyển động nào hết. Và khi này gia đình biết cơn gió vừa rồi chính là báo hiệu việc anh trai của anh Thành đã về. Và tất nhiên cũng mừng chứ các bạn. Thôi thì giờ đằng nào cũng đón được linh hồn của con về rồi Cho nên là cô có kêu á Là thôi hai đứa vào trong nhà để mà ăn cơm đi vào coi như là cả nhà mình ăn chung một cái mâm cơm bằng nãy cúng đó Và tưởng đâu là mọi chuyện xong xuôi rồi Nhưng chính từ cái lúc mà rước hồn đó Trong nhà bắt đầu có những cái hiện tượng tâm linh kinh khủng Mà cho tới cái thời điểm hiện tại đó Anh Thanh ảnh kêu là anh không thể nào mà ảnh quên được Bẳng đi một tuần đầu tiên Mọi thứ tương đối là êm đềm ha Không có chuyện gì xảy ra hết Cái lòng đèn dùng để gọi hồn thì mẹ của anh Thanh gọi là cô Nhung đi. Cô Nhung cổ đặt lên trên bàn thờ sát bên di ảnh của con trai mình và mỗi ngày đều cúng cơm cúng nước rất là đầy đủ. Cho đến cái ngày thứ chín thì nó có một cái hiện tượng như thế này nè. Theo thói quen á, 11-12 giờ đêm thì cô Nhung cổ mới vào giường và cổ mới bắt đầu là cổ chìm vào giấc nha các bạn. Nhưng mà hôm đó 7-8 giờ tối thôi là cổ chui vào trong mùn và cổ ngủ rất là nhanh. Thứ hai nữa là bạn Linh này nè. Mỗi ngày thì bạn cũng hay học bài khuya ở Ngoài phòng khách lắm Nhưng tự nhiên cái bữa đó cũng chui vào trong phòng ngủ Mà ngủ cùng giấc giống như là cô Nhung luôn Riêng anh Thanh này Anh nằm trên giường ba người mỗi người một phòng riêng ha Anh nằm trên giường mà anh trằn trọc Anh suy nghĩ lắm Anh vẫn còn bị ám ảnh về cái chết của anh trai mình Tức là trong cái giấc mơ thấy là anh trai của mình chết như thế nào Cơ thể ra làm sao Anh trằn trọc, anh suy nghĩ lắm Cho đến cái buổi khuya các bạn Anh đang ngủ, anh giật mình dậy Khoảng tầm 1 giờ mấy 2 anh khác nước anh tính gọi ra để mà anh kêu mẹ ảnh nhưng nghĩ là thấy cũng tội thôi suốt gần cả hai tháng trời vất vả quá rồi nên anh cũng không nói gì hết anh tự lấy cái nạn đó anh chống ảnh một mình đi từ trong phòng xuống dưới phòng bếp nhưng mà khi đi ngang qua cửa phòng của bạn Linh này nào tự nhiên anh nghe thấy có cái tiếng cái tiếng nói chuyện cười đùa trong phòng thì anh thanh ảnh mới nghĩ Ủa giờ nạn út nó không ngủ mà ở trong phòng nó nói chuyện cười đùa với ai Nhưng mà anh nghe kỹ lại thì anh nhận ra đó là tiếng của một cái người đàn ông nha các bạn. Tiếng của một cái người đàn ông nha. Ngoài ra nó còn có thêm những cái giọng nói thì thầm khác. Và linh tính lắm. Anh đẩy cửa phòng vô coi. Anh đẩy rất là nhẹ. Nhìn lên trên giường á. Thấy em gái của mình đã say giấc nồng từ khi nào rồi. Vậy cái tiếng cười, cái tiếng nói chuyện ban nãy Ở đâu mà ra. Ở trước nhà của anh có một cái ao nước. Nó ngập qua nửa người nha. Ao này thì dùng để chăn vịt và kế bên là một cái hàng bụi tre nó mọc um tùm rất là lâu năm. Và đằng sau nhà có thêm một cái giếng và vườn rau Và các bạn nghe tả như vậy thì các bạn cũng biết là cái khung cảnh ở dưới Vĩnh Long, ở trong xã, ở trong ốc và cái thời điểm đó đó. Nếu như mà ai sợ ma mà không có gan giải chắc chắn không có dám ra ngoài. Nhưng mà do bản thân anh Thanh ở đây lâu rồi cho nên anh cũng quen. Và sau khi nhìn vào trong phòng của em gái mình, Không thấy ai hết thì bất chợt lại nghe tiếp một cái âm thanh truyền từ ngay chỗ cái sân trước Cái tiếng động giống như có một người nhảy từ trên bụi tre xuống dưới cái ao nước làm cho mấy con vịt á Nó kêu lên quang quát quang quát quang quát luôn Nhưng ngay khi anh bước lại chỗ cửa sổ, anh nhìn thẳng ra bên ngoài Thì không thấy ai hết Và đinh ninh chắc có thể mình gặp ma rồi Nên anh cũng đi lẹ vào trong phòng để mà ngủ không Qua tới cái buổi sáng ngày hôm sau Mọi chuyện cũng bình thường Anh Thanh này thì ở nhà với lại cô Nhung, bạn Linh thì bạn đi học. Và cái ngày hôm đó anh hay nghe cô Nhung cổ than á, là sao dạo này cô hay đau đầu, cô hay mệt mỏi cơ thể á. Thì anh cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc là bị thiếu máu não thôi. Nhưng mà anh để ý á, tới mỗi cái bữa ăn thì cô Nhung ăn rất là ngon lành và ăn rất là nhiều luôn. Cảm giác như là bị đói từ lâu lắm rồi á. Và cho đến cái buổi đêm ha. Như cái ngày hôm trước, cả cô Nhung và cả bạn Linh đều đi ngủ rất là sớm. Anh Thanh thì không nghĩ gì mà, anh cũng vào phòng anh nằm. Cho đến khoảng 1 giờ mấy gần 2 giờ trùng và cái giờ hôm qua đó. Anh tỉnh dậy để mà anh đi tiểu. Và trong cái lúc ngang qua phòng của bạn Linh. Thì lại nghe thấy trong đó có tiếng động. Lần này nó là cái tiếng dép lê các bạn. Của một người nào đó đi qua đi lại. Đi qua đi lại mà nó cứ lết sơn sơn sơn sơn sơn sơn sơn sơn ở trên sàn. Anh cũng mở cửa nhẹ nhẹ. Nhìn thẳng vào bên trong. Thì anh không thấy ai hết ngoại trừ em gái của mình. Đang nằm ở trên giường và ngủ say. Và rồi tiếp tới lại nghe có cái âm thanh cái tiếng tẩm á. Y che như ngày hôm qua Là tiếng của một người nào đó nhảy từ trên cái bụi tre xuống dưới cái ao Tiếp theo là tiếng của những cái con vịt Và chân cẳng đang khó khăn rồi các bạn Nhưng anh cũng cố nghe anh lết Anh lết, anh lết, lết Đi ra ngoài chỗ cửa sổ Nhìn về phía cái bụi tre đó thì anh thấy Một cái người đàn bà đang chảy tóc ngay trên cái bờ ao luôn Lúc này quá là sợ rồi Cho nên anh hoảng lắm Anh quay ngược trở lại, đi thẳng vào trong phòng của anh, nằm lên trên giường để mà cố gắng ngủ. Và cái câu chuyện này nó cứ lặp đi lặp lại hết đêm này tới đêm khác. Và có một cái lần do quá là mệt mỏi đi, anh thiếp và anh nằm mơ thấy một cái người phụ nữ. Cái người đàn bà này nè các bạn, tóc xõa rũ rượi luôn mặt cáo bà ba nha. Bà ta đứng phía sau lưng của anh, đẩy anh trên một chiếc xa lăng. Các bạn tưởng tượng nha. Cái đường lỗ nó tối thui tối hụt, tối mịt, tối mù luôn Chỉ có một mình anh Thanh và cái người đàn bà đang đẩy anh trên cái chiếc xa lăng thôi Xung quanh không hề có bất kỳ một cái tiếng động Cũng như là không có ánh sáng nào ở trên các bạn Đột nhiên nghe thấy một cái âm thanh từ xa Trước mặt của anh dừng dừng dừng dừng sáng hẳn lên hai cái đèn pha của cái xe container đó đang lao trực diện về phía anh Với một cái vận tốc cực kỳ cao luôn các bạn Và khi mà sát đến gần á Anh nghe thấy có một cái tiếng cười và khi mà quay đầu nhìn lại thì cái người đàn bà kia biến mất rồi. Chỉ còn một mình anh đang đối diện với lại cái chiếc xe container và khi mà cảm giác nó tông vào trong người của anh rồi đó thì anh bình tĩnh khỏi cái giấc chim bao Ngước mắt nhìn lên đồng hồ anh còn nhớ rất rõ ràng khi đó là 3 giờ 5 phút sáng. Chưa kịp định thần lại nữa anh nhìn xung quanh một lượt nha thấy cửa phòng là mở toang ra rồi Cho nên anh bật đèn Nhìn xuống dưới đất đó, Để mà xăm soi các bạn Thì anh thấy là những cái dấu chân nước Nó giống như là khi mà mình vừa bước từ dưới hồ Bơi lên cái chân còn nước Nhỉu xuống từ trên người Nhỉu xuống đó Thì nó sẽ in ra những cái dấu chân như vậy Và nhìn theo cái hướng đó Hai cái dấu chân người các bạn Đi dừng dừng dừng dừng dừng dừng Vào trong phòng của cô Nhung Lập tức nha Anh chống cái nạn đó. Anh đi thẳng vào trong đó Anh mở ra Thì anh thấy là mẹ của anh Đang nằm ở trên giường Nhưng mà người ngợm quần áo ướt đẫm rồi Và cô Nhung đang ngủ rất là say Giống như là cổ vừa mới bị mộng du hay sao đó Nhưng chưa kịp hết bàn hoàng Thì anh nghe bên phòng của em gái Cô bạn Linh á Một cái tiếng đùng luôn Một cái tiếng đùng nó phát ra rất là lớn Cho nên anh vội vàng vội vàng vội vàng chạy qua bên đó coi Mở cửa ra Thấy Linh á Bạn Linh này nè khi đó nha Đang nằm co ro ở trên giường Trùm chăn kín hết đầu rồi các bạn Trùm cái mờ nó kín hết qua người rồi Anh chạy là anh Lay em nói Linh ơi Linh ơi Linh ơi Có chuyện gì vậy? Linh ơi! Linh ơi! Sao vậy? Em gái của anh không trả lời, nhưng thay vào đó anh nghe tiếp thấy những cái tiếng cọc, cọc, cọc, cọc ở trên trần nhà các bạn. Và khi vừa ngẩng đầu nhìn lên trên cao, á một cái cảnh tượng kinh hải đập vào mắt của anh mà anh không thể nào mà anh diễn tả được bằng lời. Anh nhìn thấy rõ ràng chính là em gái của mình nha. Chóng hai cái chân lên trên cái trần nhà Trút ngược cái đầu mái tóc dài Buông xuống và trên cả cái cơ thể Các bạn nước không là nước Và đang nhiễu từng giọt từng giọt Từng giọt từng giọt thẳng xuống mặt của anh luôn Em gái của anh đang ở trển. Vậy thì cái người đang nằm ở trên giường Là ai Và ngay khi anh vừa kịp nhận ra cái chuyện đó nha Lập tức Anh tỉnh dậy một lần nữa Hóa ra nãy giờ nó chỉ là hai cái giấc mơ Chồng vào nhau thôi các bạn Sáng ngày hôm sau, khi mà bình tâm lại rồi, anh đi ra ngoài, anh nhìn mẹ của anh với lại bạn Linh này nè, thì thấy là hai người vẫn rất là bình thường, không có bất kỳ một cái biểu hiện nào giống như là bị ma ám á. Cho nên anh suy nghĩ lại, những cái giấc mơ thực thực hư hư, nên thôi kệ đi, chắc là do là mình bị ám ảnh bởi cái chết của anh trai quá, nên là mình nghĩ lung tung, nghĩ này, nghĩ kia. Anh không nói chuyện này với gia đình nha. Và qua một cái đêm sau nữa thì anh quyết định là sẽ xin qua phòng của bạn Linh này để ngủ để coi là cái tình hình thực tại nó như thế nào. Và như mỗi đêm trước cho dù mà có nói chuyện như thế nào, có trò chuyện, có chia sẻ kiểu gì đi chăng nữa thì đúng 8 giờ là cả cô Nhung với cả bạn Linh này người mệt lắm các bạn lên trên giường nằm và sau đó lập tức là chìm sâu vào trong giấc ngủ luôn. Rơi vào cái trạng thái mê man á. Nếu mà có một cái động tĩnh gì thì chắc chắn á, là trong nhà chị của mình anh tỉnh dậy thôi còn hai người kia là mê lắm rồi. Thức từ 8 giờ cho đến 12 giờ đêm Không thể nào nhịn nổi đó rồi các bạn Tại vì do quá là mỏi mắt đi Nằm xuống nhắm mắt lại một cái Thì anh lại chìm vào trong một cái giấc chim bao khác Ở trong mơ anh thấy có một cái người đàn ông Nhân dạng rất là giống anh trai đã mất của anh Nhưng đang đứng quay lưng lại Thì anh có kêu á Là hai ơi Hai ơi Hai hả? Thì lập tức cái người đàn ông nó quay riêng cái đầu lại nha các bạn. Cái người thì vẫn giữ nguyên. Nhưng cái đầu á, thì quay 180 độ về sau. Và anh thấy, đó là một cái gương mặt trắng bệt luôn. Cái gương mặt màu trắng này trương lên giống như những cái người chết đuối. Hai con mắt sâu hung hút. Cái miệng thì cười tới mang tai Và từ đầu tới chân lúc này mới nhìn rõ là các bạn. ướt đẫm luôn. Cái người đó nói, Tao muốn kết duyên âm với con em của mày. Và tao đang chờ ngày để mà bắt hồn nó đi. Vừa tới đó lạnh giật mình dậy liền các bạn. Nhìn đồng hồ mới có khoảng hơn 2 giờ sáng thôi. Và khi này nằm nè. Anh nhớ lại tất cả mọi câu chuyện á. Anh thắc mắc lắm là tại sao mặc dù rước vong hồn của anh trai mình về rồi. Nhưng chưa một lần nào anh nằm mơ thấy anh hai hết. Bởi vì á, Làm gì có anh trai của anh ở trong nhà đâu. Cái lần rước hồn đó. Anh hai của anh chưa bao giờ được vào trong cái ngôi nhà này Qua sáng ngày hôm sau Anh Thanh này ảnh bừng thần Anh lo lắng lắm Tuy nhiên anh quyết định là anh chưa có kể câu chuyện này ra đâu Và trong cái buổi tối ngày hôm đó Anh vẫn cố anh thức nha các bạn Nhưng mà chịu không nổi Hơn 12 giờ rồi chị mà trong cái giấc ngủ Ngủ đã mới có chút xíu thì anh nghe thấy có cái tiếng động Cho nên anh bật dậy liền luôn Thấy cái cửa phòng của anh nằm bị mở toang ra Cái tiếng âm thanh lọc cà lọc cọc Của cái tiếng chân người đi bên ngoài Anh chống nè anh chạy ra ngoài để anh nhìn Thì anh thấy là cái cửa phòng của mẹ anh Vừa mới được khép lại cho nên anh đi vào trong để anh coi Cái cảnh tượng trước mắt anh Là cô Nhung đang nằm Ở trên giường nha, quay lưng lại về phía của anh Mền á thì đắp qua tới ngang cái ngay chỗ cái vai này nè các bạn cho anh mới đi lại để anh hỏi coi là có cái chuyện gì vậy có cái chuyện gì vậy nhưng mà lây ngoài không có thấy mẹ anh trả lời và ngay lúc đó đó ở dưới cái gầm giường truyền tới một cái âm thanh lọc cà lọc cọc cọc cọc cọc cọc cạch cạch cạch cạch cố gắng bình tĩnh nha anh quỳ chân xuống để anh nhìn coi là có cái gì ở bên dưới và ngay khi mà anh ló đầu xuống cái gầm giường ở các bạn thì cái cảnh tượng trước mặt của anh làm anh á khẩu luôn anh tưởng bên dưới là ma không mà nhưng không phải. Cái người đang nằm bên dưới gầm giường là mẹ của anh. Vậy thì cái người đang nằm ở trên giường là ai? Và ngay khi anh ngẩng đầu lên từ từ để anh coi á. Cái người đang nằm ở trên giường lúc này chính Là người đàn bà mặc áo bà ba hai lần trước anh vừa nhìn thấy Bà ta đang dừng dừng dừng dừng xoay cái đầu nhìn trước diện về phía của anh Thanh Cái đôi mắt của bà ta các bạn trợn trắng lên và bà ta nói á Tao sẽ bắt hồ má của mày đi Rồi tao sẽ hồi dương với cái thân xác này Và vừa nghe dứt câu Lập tức là anh tỉnh dậy trong cái trạng thái mà anh bị bóng đè Ở trong phòng của mình á Đôi mắt quan thì vẫn nhắm nha các bạn Nhưng mà anh nhìn thấy rõ ràng là Cái quan cảnh xung quanh như thế nào Ở trong phòng của anh nó có vô số Những cái vong đang đứng luôn các bạn Và điểm chung của tất cả những cái vong này đó, Ước từ đầu ước cho tới chân Cứ đi đi lại lại Đi đi lại lại trong phòng đó, Cười cười nói nói Và giống như là người ta chọc anh vậy đó Và cái tiếng bước chân của những cái oan hồn chết đuối các bạn biết rồi Là người người ta ước mà Lẹp bẹp lẹp lẹp lẹp lẹp lẹp lẹp Và khi này nè Hoảng quá, sợ quá, cố gắng, cố gắng, cố gắng, bình tâm là thì anh mới niệm là Nam Mô a di Đà Phật. Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ, cứu nạn, niệm liên tục trong vòng 5 phút. Thì mọi thứ mới trở lại như bình thường. Và đến đây, là không thể nào chịu nổi nữa rồi. Cho nên sáng ngày hôm sau anh quyết để là anh kể câu chuyện này ra cho gia đình của anh hay. Khi mà nghe được toàn bộ cái câu chuyện đó thì phản ứng ban đầu của cô Nhung với lại bạn Linh này nè rất là bừng thần rất là bàng hoàng luôn nhưng thật tâm là họ chưa có tin tại vì bản thân họ thì họ đâu có thấy cái gì đâu mặc dù anh thanh ảnh biết với những cái trải nghiệm mấy hôm vừa rồi chắc chắn câu chuyện này không thể nào không liên quan đến tâm linh được và trong cái lúc đó bất chợt ảnh nhớ ra cái lần đầu tiên sau khi mà ảnh bị tai nạn ảnh nằm chìm bao thì ảnh có gặp lại người ông của mình đã mất năm ảnh 10 tuổi thì ông có nói một câu á sau này nếu như có chuyện gì thì hãy tới cái địa chỉ này nè thì sẽ có người giúp đỡ cho Anh cũng kể ra là như vậy, nhưng mà cô Nhung cũng kêu á, bây giờ chưa có cái chuyện gì nghiêm trọng để mà phải tới nhờ người ta hết. Với lại không có địa chỉ chính xác tới biết tìm gặp ai, biết gặp ai, biết hỏi ai đâu. Và rồi cứ nói qua nói lại thì câu chuyện đi tìm người giúp đỡ nó bị trì hoãn lại các bạn. Anh Thanh thì anh sợ lắm, với anh á, sau khi mặt trời lặn rồi chắc chắn luôn. Tại vì có thể ban ngày cô Nhung với lại bạn Linh này là người bình thường Nhưng đêm về chắc chắn là họ sẽ bị khống chế Họ sẽ bị những cái chuyện âm chuyện này chuyện kia Mà bản thân anh cũng bị áp lực nữa Tại vì đêm nào anh cũng nằm mơ Và ngay đúng ngay cái đêm đó các bạn Cái giấc mơ lần này của anh là một cái điềm báo Nó gây một cách kinh khủng luôn Anh đang nằm ở trên giường Anh mơ thấy anh đang nằm trên giường nha Nghe có cái tiếng mở cửa phòng giấc mơ rất là thật luôn Nhìn ra ngoài cửa Thì thấy đúng là mẹ mình Và đứa em gái đi thẳng vào bên trong Họ bước đi một cách rất là kiểu vô định đó các bạn Mặt họ thất thần lắm kìa Đi tới đứng ngay bên cạnh giường của anh Thanh Nhìn chăm chăm vào chỗ của anh nằm sau đó Khi mà anh nhìn thấy rõ mặt của mẹ và em gái Hai cái gương mặt nó kỳ lắm Đôi mắt thì trợn lên toàn là trọng trắng của mẹ Và họ nói thẳng với anh luôn Cả hai người đều nói cùng một lúc nha Kêu á là mày định thỉnh ai về đuổi tụi tao hả Mày cứ thử rồi xem mạng em mày với mạng mẹ mày á Có yên không Vừa nói dứt lời các bạn Họ nhít mép họ cười và sau cùng là quay lưng bước ra khỏi căn phòng đó Khi mạnh giật mình tỉnh dậy Tầm khoảng 2 giờ mấy 3 giờ sáng rồi các bạn Rất là sợ hãi rất là mệt mỏi luôn Và nằm một hồi thì lại tiếp tục anh chìm mặt trong cái giấc ngủ Lần này Anh cũng nằm mơ Nhưng mà anh không gặp những cái hồn ma đó mà anh gặp chính cái người anh trai đã mất của mình Anh không thấy là anh trai mình ở trong nhà ở nhau Đứng ngồi trước cửa các bạn Tại vì giờ bị chiếm chỗ rồi đâu có vào nhà được Mặt mày của anh vẫn rất là bình thường chứ không phải là bị dập nát như cái lúc mà anh chết đâu Gương mặt của anh buồn lắm Anh nói bằng cái giọng mà kiểu nhiều tâm sự lắm Kìa anh kêu á Là anh gặp cụ tổ của nhà mình rồi Thanh ơi Cụ tổ kêu á là nhà mình đang gặp nạn rồi nhưng lại liên quan tới tâm linh. Và cái chuyện số kiếp á, thì anh cũng chỉ sống được tới đó thôi. Ở ngoài kia đông người chết quá cho nên bây giờ anh mới mò về được nè em. Em cứ đi theo cái địa chỉ ở Hậu Giang mà ông nói. á Em tới đó em hỏi nhà của bà ba Hậu để người ta giúp cho. Anh gặp người này anh nói trước với người ta một tiếng rồi. Nhớ lời của anh dặn á. em cứ đi đi. Nhưng em đừng có nói chuyện này cho má Với lại cho em Linh biết Mấy cái vong trong nhà này anh sẽ cố gắng Bằng mọi cách để anh giữ chân lại Em tìm cách qua đó Càng sớm càng tốt nha Thanh Nhìn đồng hồ khi này 6 giờ sáng rồi Anh cũng nhớ lời dặn là không kể đâu nha Anh cũng tỉnh và sinh hoạt bình thường lắm Em gái của anh thì đi học mẹ thì ra chợ phủ bán sạp rau củ. Và lúc này một mình anh nha các bạn cái chân thì còn chưa có cử động được mấy đâu, vẫn còn đang bó miếng bột hay là bó gì đó. Anh ấy sách cây nạn đi ra ngoài chỗ cái xe đạp đạp chỉ có một chân thôi, cứ đạp liên tục, liên tục, liên tục, liên tục đi rất là xa. Và tầm khoảng 3 tiếng sau thì anh mới tới được cái khu lông Mỹ bên Hậu Giang đó. Xuống xe lúc này mệt lắm rồi. Mệt quá trời mệt rồi. Lấy cây nạn ở ngay trên cái rổ với các bạn. Chống xuống và anh cứ đi lần là lần là lần là hỏi mà cái cảnh tượng á. Nó khổ cực vô cùng luôn. Nhưng may mắn là trời thương ha. Khi mà anh hỏi tới nhà của bà Ba Hậu. Thì người ta chỉ anh đi vào trong một con hẻm rất là sâu. Sâu lắm luôn. Đi đường ngang qua một cái khu nghĩa địa và một cái bờ ruộng nữa. Thì thấy có một căn nhà hai tấm. Ở phía trước có để anh nhìn thấy anh còn nhớ rõ nha. Là có ngâm mấy cái hũ rượu và trước cái hiên nhà có một cái bà đang ngồi. Bà ngồi trên cái ghế đậu á các bạn. Tả là cái dắp dán á. Thì bà cũng ốm, đó. tóc thì bạc phơ ở trên à phải để một cái búi nè. Nhưng mà gương mặt của bà nhìn rất là sắc sảo, rất là dữ và trên cổ có đeo một cái chuỗi nâu. Quần áo thì là quần áo bà ba. Và chưa biết có phải là cái người này hay không. Nhưng bà già nhìn ra bên ngoài và bà kêu á, nếu như là thằng Thanh á thì vào đi bay. Và lúc này anh biết là tìm đúng người rồi. Vừa mới bước qua cái cửa rào bằng kẽm Đi vào trong nhà Anh tả lại là bên Ở ở, ở bên trong á Bên dưới là một cái không gian sinh hoạt của gia đình Ở bên trên có một cái phòng thờ gia tiên cũ huyền là thờ Phật nữa Thì chưa kịp nói gì hết trơn Bà ba hậu á Mới lấy cho anh một cái áo lam Rồi kêu thấp nhang lại đi Rồi bà khấn cái gì đó trong miệng Tầm khoảng độ 15 phút sau Bà ba hậu quay qua nhìn anh Thanh này nè Nhìn một cách cực kỳ lạ lùng luôn Và bà kêu á Là con khỏi phải kể mọi chuyện ta đã được anh con kể rõ bày rồi. Bây giờ người của con nặng âm khí quá nên qua đây ta lấy nước phép cho uống. Sau á là lấy phép đeo. Con mà không qua đây kịp á, chắc vài ngày nữa là con cũng giống mẹ với em con luôn. Dương thịnh âm suy nửa sống mà nửa chết. Anh Thanh nghe cũng sợ các bạn. Anh không hỏi gì thêm nha. Bây giờ là bà kêu làm cái gì thì anh làm theo. Anh không hề có một chút thắc mắc nào luôn. Anh tiến tới chỗ của bà Ba Hậu á, Anh ngồi xuống anh uống cái nước phép Rồi ngồi yên tại chỗ để cho bà giống như bà làm một cái pháp sự Bà đặt một cái lá bùa Trên đầu của anh rồi bắt đầu niệm Và cái quá trình như vậy mất gần một tiếng đồng hồ Mà anh chỉ ngồi im thôi Và bà Ba Hậu cũng đọc chú liên tục trong một tiếng Và anh còn nhớ rõ ràng Khi mà xong xuôi là cũng tầm gần 11 giờ đó Mở mắt ra Nhìn gương mặt của bà Ba Cũng nhễ nhại mồ hôi Cũng dạng dạng mệt lắm rồi các bạn Và bà có kêu á là thôi Con ở lại ăn cơm với nhà đi. Ăn cơm với gia tiên. Nhận cái lời mời của bà ha. Ngồi xuống các bạn ăn thì cũng đồ bình thường thôi các bạn. Trong cái lúc này thì em mới bắt đầu anh hỏi nè. Là có cái chuyện gì đã xảy ra. Thì bà ba hậu giải thích kỹ cho anh biết á. Là cái vụ sập cầu á nó chết rất là nhiều người Sinh ra nhiều âm khí và cái oán hận nữa Chính vì vậy cái chỗ đó trở thành cái cánh cổng Nó mở cửa cho ma quỷ dưới địa ngục lên Và mặt khác nó cũng trở thành một cái cầu nối Cho nhiều vong linh ma quỷ tụ tập Có nhiều linh hồn mới chết mà các bạn yếu lắm Bị ma quỷ ăn nha Và anh con cũng là một trong những cái vong linh yếu ớt Bị ma quỷ lôi kéo Đã bị ăn hết một phần linh hồn rồi Vì vậy một trong số đó Những cái con ma quỷ mà nó ăn cái phần hồn đó của anh con á, Nó có ký ức Về người thân về gia đình của con Và ta nói cho con biết luôn Đó là một cái người đàn ông Đã chết trước đó do bị tai nạn giao thông Và một khoảng thời gian quá lâu rồi Thì cái người đàn ông nó trở thành quỷ. Nên cái chuyện báo mộng cho những cái người trong nhà cũng là do cái người đàn ông đó. Có nghĩa là con quỷ nó đánh lừa luôn các bạn. Nó ăn được một phần hồn của anh A đó. Cho nên nó biết chuyện ha. Nó vào trong nhà và nó báo mộng cho tất cả mọi người. Mà mọi người đâu ai hay biết đâu. Cứ tưởng, cô Nhung cũng tưởng là con trai của cổ Bạn Linh này bạn tưởng là anh của bạn. Anh Thanh cũng như vậy luôn. Nhưng đâu ngờ là vong hồn của một con quỷ các bạn. Và sau khi mà bạn Linh này, bạn tới ngay chỗ cái bờ cầu bị sập á. Bạn gọi tên. Thì con quỷ đó nó dẫn theo rất là nhiều hồn ma trú vào trong cái lòng đèn. Cả những cái hồn ma chết ở dưới sông nè. Cả những cái hồn ma mà bị cái vụ mà cây cầu sập á. Nó tạo thành một cái cầu nối nha. Đưa thẳng hết tất cả những cái vòng nó vào trong nhà. Khỏi phải nói là. Nghe một cái câu chuyện quá là kinh khủng như vậy thì anh Thanh ảnh ngồi ảnh đơn mà cái luật ảnh xanh lè mà ảnh nổi vậy ra từ đầu đến cuối thì ảnh mới quấn quấn quấn quấn á, ảnh hỏi bà ba hậu coi là bây giờ tình hình của em con với mẹ con sao? thì bà trả lời là hai người kia theo bà thấy là cũng yếu lắm rồi, chờ tới cái ngày đúng nha là cô nhung với là bạn linh này chắc chắn là sẽ bị bắt đi. có hai cái nguyên nhân. Bà ba kêu á, một là do em con kiếp trước là vợ chồng với lại cái người đàn ông kia, nên kiếp này phải theo. Còn mẹ con do là hợp tuổi, hợp mạng với lại cái người phụ nữ mặc áo bà ba mà chết oan. Còn bản thân con sau khi bị tai nạn, dương khí trong người con đã vơi gần hết, cộng thêm là con bị một cái vong theo. Một đứa con nít mà là con gái nhau. Và khi mà nói tới đây nè, bất chợt anh Thanh ảnh nhớ lại cái giấc mơ lần đầu tiên á, Trước cả cái giấc mơ khi mà anh gặp ông của mình Là anh thấy có một cái đoàn người từ dưới sông đi lên Rồi đi theo một cánh lửa nhỏ Lúc đó anh tưởng đâu là cánh ánh lửa ma trời Nhưng khi mà nghe kể lại thì anh biết Cái này nó giống như là một cái điềm báo trước vậy đó các bạn Cái ánh lửa đó nó chính là cái ánh lòng đèn Mà bạn Linh này bạn đem ra ngoài cầu Cần Thơ á Bạn kêu người ta lên Và khi mà vừa dứt cái suy nghĩ đó Thì bà Ba Hậu lại nói tiếp nha Lần này là bà dặn dò nè Bà kêu á Bây giờ ta sẽ đưa cho con ba sợi chỉ đỏ, con về con buộc ngay cổ tay. Con một cái nè, em con một cái nè, mẹ con một cái nè. Và tuyệt đối không bao giờ được tháo ra cho đến khi năm ngày sau gặp lại ta. Và lúc đó ta sẽ khiển âm binh qua trục phong lên đi. Còn cái con quỷ kia đó, thì không còn cách nào khác là ta sẽ cho con đeo cái chỉ đỏ để tránh nó gây hại cho con. Phải chờ một tháng sau nữa, khi mà ông đạo nhà của ta về, ổng cao tay hơn ta thì ổng sẽ có cách để mà trừ khử. Con cố gắng lên. Khi mà vừa dứt cái câu đó cũng là lúc mà bữa ăn trưa xong. Anh Thanh này lo lắng buồn chồn nên là muốn là đi về cho nó thiệt lẹ. Và lúc mà về tới nhà rồi các bạn. May mắn là không có ai ở nhà hết trơn nha. Cho nên mọi người chắc chắn là không biết anh đi đâu. Nhưng câu chuyện làm sao để thuyết phục được mẹ với em gái của mình đeo cái vòng tâm linh vào trong tay mới là câu chuyện đáng nói. Do chỉ cần sau 5 giờ thôi, mặt trời vừa lặn cái là tâm lý của hai người kia sẽ thay đổi liền. Là họ bị ốp, họ bị điều khiển thì dễ gì mà họ nghe lời. Nên anh quyết định là buổi tối khi họ ngủ say rồi anh sẽ tự động anh qua phòng để mà đeo. Và ngày đúng cái đêm đó anh tả lại đó. Anh vào trong phòng để anh ngủ với lại bạn Linh. Mẹ thì vào phòng ngủ riêng như bình thường ha. Đúng 8 giờ là mọi người say giấc hết trơn. Cái đêm đó, trời không trăng không sao, nó tối thui một cách cực kỳ lạ luôn. Anh Thanh nằm kế bạn Linh, quay qua thấy bạn say giấc rồi. Anh máy lén anh đeo cái vòng chỉ đỏ vào trong tay của bạn. Sau đó là đi qua bên phòng của cô Nhung, đeo vào trong tay cô Nhung luôn. Và tưởng đâu mọi chuyện sẽ xong xuôi. Đêm hôm đó ngủ rất là ngon luôn, nhưng... Cho tới sáng ngày hôm sau tỉnh dậy đó các bạn Anh vừa mở mắt ra thì anh thấy á, Là cô Nhung với là bạn Linh hốt khoảng Đứng bên cạnh giường nhìn vào cái chỗ mà đang nằm Do đó là trong họng của anh lúc này á Toàn là lông vịt với lại máu thôi Và dưới tay của anh đang cầm một con vịt đã chết Và nó có một cái vết cắn rất là sâu vào trong bụng của con vịt Bần thần quá trời bần thần luôn Anh biết anh hiểu rõ là đêm qua đã có cái chuyện gì rồi thế anh mới môi móc thấu Anh móc hết những cái lông vịt với lại những cái thịt vịt Còn sống nhăn răng ở trong miệng của mình ra Dục cái con vịt Cái xác con vịt xuống dưới nền đất rồi chạy đi suốt miệng Anh ói quá trời ổi luôn Và được tầm khoảng 10 phút sau Khi mà bình tĩnh đi ra lại Thì chuyện thứ hai lại đập vào trong mắt của anh Là trên cổ tay của mẹ Và người em gái của mình Không phải là cái cổng chỉ đỏ mất tiêu rồi các bạn Không có bất kỳ một cái gì Được cột vào trong đó hết Và anh mới chạy vào trong phòng để mà anh nhìn Thì anh thấy là cái cọng chỉ đỏ đầu tiên hôm qua khi mà buộc vào trong tay của Linh Đang được buộc ở dưới chân giường Và qua bên cái phòng cô Nhung Coi y chang luôn các bạn Và anh nhớ rất rõ tối hôm qua anh đã buộc vào tay của mẹ Buộc vào tay của em gái rồi Tại sao bây giờ hai cọng chỉ đỏ đó lại bị cột vào trong cái chân giường Còn cái cọng chỉ đỏ của anh nha Lúc này nhìn xuống mất tiêu luôn Và khi mà đi ra ngoài cái ao để anh coi đó, cái chỗ mấy con vịt đó các bạn Thì anh thấy cái sợi chỉ của mình được cột ngay vào cái bụi tre ngay cái ao trước nhà Lúc này biết rồi nha các bạn Đi qua cái chỗ nhà bà ba hậu được ông của mình báo mộng vậy đó mà vẫn không giải quyết được Nhưng bây giờ ngồi yên cũng không xong Nên anh nghĩ trong đầu Buổi sáng lỡ đằng nào cũng thấy anh ăn con vịt rồi Cho nên anh sẽ nói ra luôn, anh nói toàn bộ là anh đi qua gặp thầy bà nhớ nào Nhưng mà ngay khi định mở miệng á Có một cái gì đó bụm chặt miệng của anh lại Giống như bị cấm khẩu vậy đó các bạn Không cho anh nói Nên cuối cùng trời xui đất khiến sao anh kêu á Là thôi hồi trước khi mà đi làm với anh hai đó Thì con có thỉnh hai sợi dây này Ở trên chùa nè Má với lại em đeo vào đi Để mà phòng cái chuyện tâm linh Thì anh thấy cô Nhung có đeo nha Nhưng mà bạn Linh này thì bạn lấy bạn bỏ vào trong cặp Sau đó thì bạn đi học luôn Và cái buổi sáng ngày hôm đó trôi qua rất là yên bình, cho đến khi tầm khoảng 2 giờ chiều, cái điện thoại bàn ở nhà rung lên. Anh nghe máy thì đầu dây bên kia là từ trường của bạn Linh gọi về để mà thông báo là bạn Linh bị ngất xỉu trong toilet nhưng đã 40 phút rồi, chưa có tỉnh lại. Nhận tin dữ, anh Thanh này anh lo lắm. Anh quên chạy ra chợ để mà anh báo cho mẹ mình luôn. Bỏ cái cây nạng lên trên cái rổ xe đạp và đạp thẳng vào trường. Gặp bạn Linh này bạn nằm trong phòng y tế. Hốt khoảng luôn khi thấy mà sắc mặt của bạn đó, nó xanh xao một cách lạ thường và để ý cổ tay có một cái vết bầm tím. Nhìn nó giống y hệt như là bạn bị ai đó bóp chặt vào trong cổ tay mà để là hàng dấu các bạn. Tuy nhiên, cái sợi dây chỉ đỏ thì không thấy đâu hết trơn nha. Và cứ ngồi đó, đến tầm khoảng 4 giờ chiều thì bạn lên bảng tỉnh lại. bạn kêu là bạn hơi nhức đầu, chóng mặt cho nên là xin phép nhà trường được cho về nhà luôn. Và do lúc mà đi, á đi học thì anh em mỗi người chiếc xe đạp mà cuối cùng là gửi lại cái xe đạp của bạn Linh. Hai anh em chở nhau về đến tận nhà và trên đường đi thì mới sực nhớ ra đó. Anh Thanh này anh hỏi là Ủa Úc ơi, em chưa đeo cái vòng mà anh đưa nữa hả? Thì bạn Linh bạn trả lời là có bỏ vào trong cặp rồi nhưng mà quên đeo. Và hình như khi này Linh nhớ thêm được cái câu chuyện gì đó cho nên là Linh kể tiếp. Linh kêu là không hiểu sao cái lúc vào lớp buổi sáng học thì bình thường lắm, nhưng mà cứ càng đến gần chiều. Sau cái giờ nghỉ mà ăn cơm trưa đi ngủ, á ở trong cái giấc mơ của bạn nha, bạn nhìn thấy á là có một cái người đàn ông đang dí theo bạn. Bạn chỉ biết chạy thôi và từ lúc đó trở đi thì bạn không hề có bất kỳ một cái ký ức nào hết. Và mở mắt ra thì thấy là mình đang nằm ở trong cái phòng y tế và anh Thanh này lại ngồi kế bên rồi. Và khi mà nghe kể tới đây Anh Thanh anh hoàn toàn anh hiểu là chuyện gì đang xảy ra Và cái người đàn ông trong giấc mơ Chính là con quỷ chết do tai nạn giao thông Ở ngay chỗ cầu Cần Thơ. Biết tình hình căng thẳng ra Cho nên là anh Thanh dừng xe lại liền luôn Kêu á Là bây giờ em lấy cái cổng chỉ em buộc vào trong tay đi Rồi thì mới Mình về nhà tiếp Linh mở cặp ra các bạn Tìm hoài tìm hoài tìm 5 phút đồng hồ luôn Nhưng không thấy cổng chỉ đâu hết Và lúc này bắt buộc Là anh Thanh anh phải gọi cái cổng chỉ của anh Và đưa cho người em gái Và khi mà về tới nhà rồi Tầm khoảng buổi chiều tối các bạn Anh Thanh cũng đem chuyện này kể lại cho cô Nhung nghe Thì cái cảm xúc đầu tiên của cô Nhung đó, Là cô bàng hoàng lắm Và một hồi sau khi định thần lại thì cô mới kể như nào Và hồi lúc buổi xế Tầm khoảng rưỡi chiều Thì cô cũng có xin về do là thấy chóng mặt quá đi Đang đạp xe về nhà Mở cửa ra thì thấy nhà vắng teo à Nhưng do vừa đang chống mặt gặp đi nắng nữa Cho nên cô cũng không quan tâm đâu Cô đi vào thẳng trong buồng để cô nằm cô nghỉ Vừa nằm xuống cái giường cái là cô có giấc mơ Trong cái giấc mơ cô thấy á, Là cái người con trai đầu tiên của cô về Là anh của Thanh với lại Linh này nè Con trai của cô á Ngồi co ro ở trong góc nhà Vừa nói mà vừa khóc á Là má ơi Con muốn ôm má lần cuối Rồi con đi siêu thoát Nhưng mà cái vòng của má đeo trên tay á Nó làm con không có tiếng tới gần được. Lúc đó cái vòng các bạn kêu là cô Nhung này cô tháo ra đi. Nhưng mà cô không có chịu. Giống như là có ai khiến cô vậy đó. Cô không chịu, không chịu, không chịu nha. Và cái vòng kia ngồi đó cô nói ngoài Con nhớ má lắm má ơi. Cho con ôm má một cái đi. Má tháo cái vòng ra đi má. Nhưng cô Nhung cô trả lời là không, không. Thì ngay lập tức. Cái vòng nó biến đổi hình dạng liền nha Các bạn nó đứng thẳng lên luôn Và cô thấy đó là một cái người đàn bà Mặc đồ bà ba Gương mặt trắng bệt Đôi mắt trợn ngược lên Và bà quát thẳng vào mặt của cô nha Bà kêu đó, là tao nói lần cuối rồi Mày tháo mẹ ra đi Tại vì trước sau gì Má con tụi bay cũng chết hết Đeo làm cái gì nữa Vừa nói vừa quát vừa chửi Mà bà vừa đi ngược về sau Và xuyên qua bức tường cuối cùng Là biến mất ngay trước mặt của cô Nhung Và đến lúc này cũng là lúc mà cô tỉnh lại Ba mẹ con nhìn nhau không ai nói với ai một lời nào hết Và anh Thanh ảnh hụt hận lắm Anh nghĩ trong đầu có lẽ lúc mà thầy bà tới nhà được á Thì gia đình đã không có trụ nổi rồi Anh viết ở trong email với Nguyễn Nguyễn là anh không thể nào quên được cái đêm đó Là ngày 8 tháng 11 Chỉ có một mình anh không đeo cái vòng trên tay thôi Hai người kia thì có rồi ha Ba mẹ con nằm nói chuyện nằm tâm sự đến tầm khoảng hơn 10 giờ. Vẫn còn thức lao láo lao láo vậy đó. Và hôm đó thì ba quan trên Sài Gòn có gọi điện về để hỏi thăm. Gia đình cũng trả lời nhưng tuyệt nhiên chuyện tâm linh thì không kể nha. Để cho chú yên tâm chú làm ăn. Và đến tầm 12 giờ thì bạn Linh với lại cô Nhung chìm vào trong cái giấc ngủ. Riêng anh Thanh thì vẫn bừng thần suy nghĩ. Anh nghĩ không biết là bây giờ câu chuyện sẽ như thế nào nếu anh chợp mắt. Nếu mà anh chợt mắt anh nằm chim bao kiểu gì Anh cũng sẽ gặp những cái vong hồn này nó ám anh Nó đầy đoạn cái tinh thần của anh kiểu sống không bằng chết á Nhưng mà gắng cỡ cỡ nào thì anh cũng gục ngã Và quả nhiên anh lại thấy một cái giấc chim bao Tuy nhiên lần này Anh nhìn thấy mình đang đi ra cái mé sân sau á Chỗ có cái giếng nước với lại rau cũng ruộng rau mà gia đình trồng á Anh nhìn thấy anh trai của mình Lúc này là nhìn rõ được cái nhân dạng mặt mũi như thế nào luôn nha các bạn Anh trai của anh Thanh đang ngồi trên cái thành giếng á cuối gầm mặt xuống và khóc khóc lớn lắm anh kêu á là anh buồn quá anh chưa giúp gì được cho nhà mà đã ra đi rồi rồi giờ còn dắt thêm ma quỷ về hại gia đình em có biết là sáng anh không đến kịp á là con út linh nó bị lôi đi mất phần hồn rồi không còn cái chuyện cái vòng của nó mất là do bị con quỷ kia nó xui khiến khiến cho em nó đi vô toilet quăng xuống bồn cầu giỏi đi Và rồi không nhớ gì hết Và cái bữa trước nếu như anh không bịt miệng em lại Chắc em cũng nói hụt tuẹt ra chỗ của bà thầy Mà con quỷ đó nó mà biết Thì giờ thầy bà cũng không sống nổi đâu em Nói tới đây thì vong hồn của anh trai cũng tan biến Và cũng là lúc mà anh Thanh giật mình tỉnh dậy Nhìn đồng hồ thì 5 giờ sáng rồi các bạn Nhưng có một điểm khác lạ đó Anh thấy đôi chân và cái miệng của mình hơi nặng nặng Nhìn xuống chân Anh thấy là đôi bàn chân của mình dính toàn là bùn đất không? Và trong miệng của anh cũng như vậy. Toàn là đất cát bùn sình không mà các bạn. Cho nên anh hoảng lắm. Anh vội vàng bật dậy chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh để anh xuất miệng rồi anh ói lấy ói để luôn. Và sực nhớ không biết là mẹ với em mình có cái chuyện gì hay không cho nên chạy vào trong phòng để mà kiểm tra. Vì tối ngày hôm qua hai mẹ con ngủ chung nhưng khi mở cửa ra thì không thấy bạn Linh đâu, không thấy cô Nhung đâu hết. Cho nên anh quấn quán quá trời, rồi anh suýt khóc ra luôn á. Và khi mà anh chạy ra ngoài phòng khách để anh coi thì anh chứng kiến một cái cảnh tượng vô cùng là kinh hoàng. Anh ngước đầu nhìn lên trên nha. Từ trên cái trụ thành nhà các bạn, trụ xa nhà đó, nó có hai sợi dây thừng treo lồng thòng và trong cái thòng lọng nó chính là mẹ của anh và bạn linh hai cái xác đang treo lủng lẳng lủng lẳng lủng lẳng lủng lẳng trong gió và anh té quỵ ngay tại chỗ luôn xung quanh cái lỗ tai của anh lúc này á, nghe rất là nhiều những cái tiếng cười nói từ lạo xạo lạo xạo lạo xạo nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ và càng ngày càng to dần lên và ngay khi anh tưởng tượng đâu là mình không thể nào chịu nổi nó rồi anh hét lên một tiếng rất là lớn cũng là lúc mà anh tỉnh dậy trên giường người ướt đẫm mồ hôi Hồi nãy giờ nó là hai giấc mơ chồng vào nhau Y chang như những cái lần trước Và khi bình tâm lại đó Thì anh suy nghĩ giống như là những cái con quỷ Những cái vong hồn kia đã báo trước cho anh biết Nếu như mà còn ngoan cố á Thì sẽ chịu cái trách nhiệm nặng hơn Nhưng mà sau cùng nha các bạn Đằng nào thì anh nghĩ Anh không thể nào dương mắt anh nhìn mẹ của anh Với lại em gái của anh bị như vậy được Cho nên anh chiến đấu tới cùng luôn Và anh kể là cái ngày hôm đó ngày cuối cùng á, Cái ngày mà anh từng mong đợi cuối cùng cũng xảy ra chiều hôm đó ở nhà có một mình à? Anh quyết định là anh treo cái võng lên trước khi nhà anh nằm ở đó kiểu buồn trồn đúng các bạn Anh tả lại là buổi đó âm u lắm Nhưng mà không mưa nha Gió thổi rất là mạnh luôn Thì đột nhiên nhà cúp điện Làm cho cái bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng là đáng sợ Cộng thêm là trên tay của anh không còn buộc cái cọng chỉ đỏ Nên là tâm lý cũng bất an lắm Và đang nằm đung đưa ở ngoài Thì anh nghe như có cái tiếng móng tay á Cái tiếng móng tay nó cào cào cào cào cào cào vào cái bàn phòng khách ở giữa nhà Và càng ngày á Cái tiếng cào đó càng lớn Buộc lòng anh phải quay đầu anh nhìn vào trong nhưng không thấy ai hết nha Chỉ thấy một cái màu đen sâu hung hút thôi Nằm ở đó Tầm khoảng 5-10 phút sau thì anh chìm vào trong cái giấc ngủ Nhưng ngay lập tức bị đánh thức dậy Và cái lúc anh giật mình cũng là lúc cả người anh bị bóng đè không cử động được Và trước mặt của anh Trong cái khoảng tối á các bạn phía bên trong nhà đó có một cái người phụ nữ mặc áo bà ba đi từ bên trong đi ra cái chỗ anh nằm và sau đó bà lấy tay bóp chặt cái cổ của anh luôn làm cho anh không thể nào thở được. Và một hồi á thì bà còn ngồi hẳn lên trên người của anh Thanh nữa chia cái đôi bàn tay càng ngày càng ngày với cái móng của bà rất là nhọn nha. Bà quát thẳng vào trong mặt của anh. á Nếu trong hôm nay mà mẹ mày với con em mày không tháo cọng chỉ ra đó thì mày là người mà tao bắt đi trước. Nhưng lúc đó vừa dứt lời các bạn Thì anh Thanh nghe thêm một cái âm thanh nữa Của một đứa con nít Một bé gái nha Kêu á là bỏ ra Bà bỏ ra Bà bỏ ba tôi ra Và tiếp theo đó Anh thấy cái người đàn bà kia biến mất Nhưng mà ở trong nhà vang ra một cái tiếng dằn co Khoảng tầm 50 phút sau thì anh tỉnh dậy Người cảm giác cực kỳ mệt mỏi luôn các bạn Nó đơn hết trơn à Mệt lắm luôn á Anh chỉ muốn nhắm mắt lại thôi Nhưng mà anh phải cố gắng cố gắng cố gắng à Không có để cho mình chìm vào trong cái giấc ngủ nữa Và đến khi mà anh hoàn toàn điều khiển được cái cơ thể của mình rồi Anh đứng dậy Điện thì em có lại rồi ha Mở hết tất cả đèn đớm lên Và đến cái buổi cơm tối đó Bên ngoài trời mưa to lắm Và thêm một cái dấu hiệu nữa Là cây nhan đốt trên bàn thờ Nó cháy cong nhồng luôn Tất cả những cái biểu hiện tâm linh này Gợi nó một cái điềm báo nó không có lành rồi Cho nên là anh Thanh rối trí lắm các bạn Anh biết là mẹ của mình với lại em của mình cũng đang sợ Cho nên anh dặn đó Là bây giờ dù cho có cái chuyện gì xảy ra Dù cho có nhìn thấy cái gì Có mơ thấy cái gì Có bị làm sao hay chăng nữa đó Thì tuyệt đối không bao giờ được tháo cái cọng chỉ đỏ Biết chưa Và đến tầm khoảng 9 giờ Do mệt mỏi quá rồi Anh đi vào trong phòng của mình để anh nằm Vừa mới đặt lưng được xuống có năm 10 phút thôi Thì anh lại chìm vào trong một cái cơn ác mộng Mà như anh kể Cái cơn ác mộng lần này trải nghiệm nó thực tới cái mức mạn ám ảnh cho đến cái thời điểm hiện tại nè. Anh nằm mơ, anh thấy có đứa nữ, đứa bé gái nha các bạn, chạy vào trong buồng và kêu anh á là chạy đi ba ơi, chạy đi ba ơi. Tôi nó đang đứng ở ngoài cửa buồng đông lắm kìa. Nó vừa nói mà nó vừa miếu máo nha các bạn, anh nghe rất rõ luôn nhưng anh chạy không kịp. Vừa giật lời, bóng con bé biến mất cửa phòng của anh mở ra rất là nhiều những cái nhân dạng khuôn mặt trắng bệch đập vào bên trong túm lấy hai cái chân của anh nha lôi ra khỏi cửa nhà bên ngoài trời thì mưa ầm ỉ luôn cả đám người bu nhau thay phiên nhét bùn đất vào trong miệng của anh và lúc đó nước mưa thì nhiễu xuống bùn đất thì liên tục bị nhét vào anh không thể nào thở được nhưng hơn hết đó. cái cảm giác nó thực Cực kỳ luôn và trước mặt anh là những cái gương mặt ma quỷ trắng bệch đang thay phiên nhau cười Những cái giọng cười ám ảnh mà giống như bây giờ mày không nghe lời tao Tao sẽ lôi mày đi cho bằng được Đúng như là lời tao nói Vừa xong nha các bạn Nó nhét bùng đất để cho anh không kêu la gì được nữa đó Nó sách hai tay hai chân của anh từ nhà trước đi thẳng ra nhà sau Chỗ mà có cái giếng á Và chỉ còn một giây nữa là nó ném thẳng anh xuống cái giếng rồi Nhưng mà khúc này do là ông bà phù hộ nè. Phước đức bao nhiêu năm dùng hết trong đúng một cái khoảnh khắc này luôn á. Đột nhiên anh thấy là từ phía xa có một cái ánh sáng. Anh thấy có một cái đoàn quân mặc áo giáp chạy tới nha các bạn. Và trên tay toàn là kiểu mũi giáo không đó. Chạy tới ồ ạc ồ ạc ồ ạc. Và trong đoàn đó có anh trai đã mất của anh Thành. Vừa nhìn thấy cái đoàn quân đó thôi. Vừa ào tới là cái đám ma quỷ này nó bỏ hai tay hai chân của anh xuống nha. Anh trai của anh chạy lại nắm tay của anh Thanh Và anh còn cảm nhận rất là rõ Là cái hơi ấm Một cái cảm giác thân thuộc mà nó không thể nào diễn tả được bằng lời Và sau cùng Anh trai đỡ anh Thanh đi vào bên trong nhà Đặt ngồi trên giường và nói Là đi qua nhà của bà thầy Chờ trước binh về để mà đánh cái trận cuối đi Và sau khi mà nhà xong chuyện rồi Thì anh mày mới an tâm siêu thoát Cũng may là anh tới kịp Rồi còn cái đứa con nít Nó tới, nó cuốn mày hai lần. Mày có nhớ nó là ai không? Nó chính là con của mày với lại con Bích đó. Mày có nhận ra nó không? Và trong cái lúc đó, khi mà anh nghe được cái câu á, là lính của bà thầy tới kịp rồi, thì có nghĩa là cái câu chuyện kiểu gì nó cũng sẽ được giải quyết, thì mới bình tâm hơn. Anh mới nhớ lại á, là cách đây một thời gian, anh có quen với lại cái người bạn gái cũ tên là Bích, rồi có thai. Xong rồi sau cùng là hai người này vì cái công ăn việc làm, á, cho nên là có phá cái thai ra. Nhưng mà sau khi phá thai xong thì tầm khoảng mấy tháng sau đó, thì hai người này chia tay. Và do là trong khi mà kiểu gặp cái chuyện tâm linh xảy ra cho mẹ, cho em gái lo quá lo đi. Nên anh trối trí, anh không có nhớ ra được cái vong đi theo chính là cái người con gái đã mất của mình. Và trong cái lần mà bà đi qua nhà bà thầy á, bà có nói rõ với anh luôn là mày, con con có một vong của một cái đứa bé gái đi theo. Nhưng anh tưởng đâu là những cái hồn ma chết ngay chỗ cầu Quảng Thơ. Chứ không hề biết là máu mũ ruột thịt của mình Khi mà nhớ ra xong rồi Anh hai của anh có nói thêm á Cái lúc mà tao còn sống á Người trần mắt thịt tao không biết được cái chuyện động trời của tụi bay Tại sao tụi bay lại phá cái thai đi Nhưng bây giờ tao chết rồi nè Tao mới rõ ràng được cái cớ sự như thế này Tụi mày á Ít nhiều cũng phải có trách nhiệm lập cho nó cái ngôi mộ Rồi cúng kiến hương khói cho nó đàng hoàng Cũng may nó lằn tính nha Nó không có hại người á Cái hôm mày ăn con vịt sống cũng là do con gái của mày nhập vào tại việc kể từ khi mà nó chết. Hai đứa mày đâu đứa nào cúng kiến thờ phượng cho nó đâu. Qua ngày mai nhớ lời của anh dặn, qua nhà của bà thầy lập cái bàn thờ, nhờ bà thầy là lập bàn thờ cúng kiến và xin cho nó lại để tu học chờ tới cái ngày đầu thai. Nhớ chưa? Và khi mà nghe tới đây, anh Thanh cũng gật đầu các bạn và sau cái cú gật đầu đó cũng là khi mà anh tỉnh lại, nhìn đồng hồ trời gần 7 giờ sáng rồi. Anh nằm ở trên giường Mặc dù biết là mình vừa trải qua một cái cơn ác mộng như vậy Nhưng thôi Cái cảm giác hiện tại của anh là chắc là mọi chuyện nó cũng sẽ bình an Và khi đợi bé Linh đi học nè Xong rồi đợi mẹ của mình đi ra chợ đó Thì anh cũng một mình bắt xe ôm đi qua nhà của bà bà hậu Và mọi thứ đều rất là sẻ xẻ Sau khi thấp nhang ở trên và ở dưới Thì bà làm lễ cúng vong nhi Và sau là gửi lại cho người con của anh ở lại học đạo Và bà có kể Là dạo gần trước Con hay bị đau lưng, đau vai mỗi vai Là do con bé nó dựa lên trên cái chỗ đó Và anh cũng kể cho bà nghe Là có một cái thời gian anh mua bánh bao, bánh tiêu về Rồi để trong phòng chưa kịp ăn Thì đã ngửi thấy cái mùi oi thiêu Và đêm ngủ lâu lâu bị con nít đè Hoặc là anh nghe những cái tiếng cười đùa của con nít nữa Nhưng do những sự kiện này Nó không xảy ra một cách thường xuyên Cho nên là anh không có để ý đâu Qua những cái lời nói chuyện Những cái lời kể của bà thầy á Thì anh mới biết đó là do con gái của mình Một phần á Là do con bé cũng hơi giận giận Phần còn lại là do nó đói quá Và sau khi mà làm lễ xong Thì bà Ba Hậu có đưa thêm cho anh Thanh mấy lá bùa Do ông Đạo gửi về ha, Rồi dặn là phải dán ở trước cửa nhà Ở dưới giường, ở trong phòng Nhằm xua đuổi âm khí và tránh được cái tà ma Và bà Ba Hậu còn nói thêm á, Là trong nhà còn hai cái vong vẫn chưa chịu đi Cho nên bắt buộc là phải cẩn thận Đừng có chủ quan Và từ lúc anh về nhà làm theo lời của bà thầy dán bùa lên tất cả những cái vị trí đó thì không còn nằm những cái hiện tượng tâm linh trong mơ nữa và mọi chuyện trôi qua được khoảng 2 tháng. Thì anh Thanh có nằm mơ thấy anh hai về, ngồi bên cạnh giường mặt cười tươi rói rối luôn các bạn và kêu á đã tới lúc á, anh đi rồi, mày ở lại nha coi mẹ với coi em cẩn thận đó với ông Đạo cũng về rồi, có chuyện gì thì mày cứ qua tìm ổng mày nhớ nha, coi chừng mẹ với lại coi em cho nó cẩn thận Và dứt câu đó thì anh hai của anh Thanh biến mất Anh cũng giựt mình tỉnh dậy trên giường Nhìn đồng hồ 2 giờ sáng Và lúc đó bất chợt á, Là qua những cái thời gian chịu đựng vừa rồi Qua một cái sự mất mát người thân trong gia đình Anh bật khóc luôn Nước mắt chảy dài giống như là nó Là một cái điều kìm nén trong cả một cái khoảng thời gian mà anh phải gồng gánh Sáng ngày hôm sau Anh có đem câu chuyện này kể cho mẹ với lại em gái nghe Thì bất ngờ là cô với lại bạn Linh Cũng có một cái giấc kim bao tương tự Và sẵn dịp này rồi thì bạn Linh bạn cũng kể luôn Vài đêm trước Cứ mỗi lần mà bạn nằm xuống giường ngủ Thì bạn sẽ thấy có hình bóng của một cái người đàn ông đứng ở đầu giường Có một cái giấc mơ khác nữa Bạn thấy mình đang ngồi ăn ở giữa một cái phòng rất là trang trọng luôn các bạn Ăn một cái bữa cơm cực kỳ thịnh soạn với một cái người đàn ông lạ mặt Và gây nhất cái câu chuyện như thế này nè Tầm khoảng một tháng trước, đợt đó là bạn Linh bạn tới cái ngày đàn đỏ ha. Cứ mỗi lần mà bạn đi tắm, bạn thay băng, bạn vứt vào trong thùng rác á. Thì y như rằng buổi đêm bạn sẽ nằm mơ. Bạn thấy cái bóng dáng của một người đàn ông á, nó lục tung cái thùng lên, cầm cái miếng băng. Kể ra thì hơi ghê. Nhưng mà anh Thanh, anh viết trong email á, là bạn Linh thấy người đàn ông nó cầm lên để mà liếm máu á. Nghe tới đây thì cả nhà đều rất là sợ, tuy là chưa có chuyện gì ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe hoặc tinh thần lắm nhưng anh Thanh anh cũng muốn giải quyết cho nó xong luôn. Anh mới đem câu chuyện là biết một cái người thầy, á, hồi trước giờ anh không nói nha. Lần này anh mới kể ra và ngỏ ý là bây giờ con muốn mời thầy ra tới để xem phong thủy sẵn là xem cái chuyện tâm linh cho bé út. Thì cô Nhung cũng đồng ý liền và đến tầm 12 giờ trưa mời được ông Đạo qua luôn nha các bạn. Anh tả sơ về ông Đạo là một cái người đàn ông tướng tám mập mạp nhưng gương mặt phúc hậu lắm Đầu hơi hói hói nè Có râu quay nón bạc phơ Và khi mà vừa bước vào trong nhà Nhìn ngó xung quanh vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó Đi đến đâu á Thì ông cầm một cái nhành bông rắc nước phép xuống dưới Và tầm khoảng một hồi sau Thì ông đứng lại và ông kêu Là căn nhà này nếu như ta không có tới sớm nha Không những có một con quỷ đâu Sau này nó còn xuất hiện nhiều hơn nữa Do là âm khí chỗ này cao quá đi Nhưng thôi, đã có dán cái đạo bùa của ta ân trước rồi, với lại ở trong nhà cũng dán rồi. Cho nên nó cũng hạn chế âm khí và nó cũng làm con quỷ trong nhà này suy yếu bớt. Nhưng riêng con bé này nè, nó có duyên âm. Do là cái kiếp trước của nó đó là vợ chồng với là cái con quỷ đang trú ngụ ở trong nhà này. Nên là phải làm lễ cắt sớm. Chứ không sợ là nó có bầu với người ta luôn. Vừa nói xong thì thầy làm lễ luôn các bạn. Ông kêu cả nhà chấp tay lại rồi ông niệm một cái bài khấn, sau đó là rắc nước phép mà. Và cuối cùng anh Thanh ảnh kêu á là lấy ra một cái mà ông Đạo gọi là vòng dâu. Trên đó có khắc một cái chữ vạn đeo lên trên người của bạn Linh này nè. Và lúc mà cắt duyên âm, thấy ông Đạo làm nhanh chóng lắm, không có rườm rà hoặc là bày binh bố trận quá nhiều đâu. Và cái việc cuối cùng trong cái bước cắt duyên âm là kêu con quỷ lên để nhốt nó vào trong cái chum Và sau khi mà lập cái bàn thờ thấp nhang khói kèm theo đèn cầy thì ông Đạo lấy tiếp trong túi một cái hình nhân bằng trơm, trên đó có khắc một cái chữ là vô danh, bỏ vào trong một cái hũ. Cái hũ đó anh Thanh có tò mò nhìn vào trong thì thấy cái nước nó sóng sánh, sóng sánh mà nó thâm thâm đen đen á, thì anh đoán chắc có thể là máu tươi. Và rồi tiếp theo thì ông đốt thêm một cái tờ bùa nữa Rồi cầm tờ bùa hơ vòng quanh cái hũ Ông vừa hơ mà ông vừa niệm chú Vừa trì chú vừa niệm niệm niệm Đi vòng, vòng vòng vòng vòng quanh cái bàn lễ Và trong nhà lúc này nha các bạn Trời rất là đứng gió Bên ngoài cũng không có gió thổi luôn Đèn điện thì tắt hết trơn rồi Chỉ có leo lắc cánh đèn cầy thôi Cái không khí nó sặc cái mùi tâm linh Nên cả nhà cũng dè chừng lắm Và đột nhiên Một hồi á Nó có một cái cơn gió lúc đầu thổi rất là nhẹ Ngang qua những cái cây đàn cài này các bạn Dừng dài dừng dài dừng dài dừng dài dừng dài dà, mạnh lên Và nhìn qua ông Đạo Thì ông đứng yên tại chỗ rồi Ông bất động không hề cử động Trong vòng 5 phút Thì bất chợt ông hét lên một tiếng Ông mới bỏ cái tờ bùa vào trong một cái hũ Sau đó đậy lại và một hồi sau Mở tiếp cái hũ đó ra Lấy ra một cái châm rất là nhỏ Đã được bọc lại bằng một tờ bùa Và đến lúc này thì ông Đạo nói Mọi chuyện coi như là xong Con quỷ đã chịu chui vào trong cái chum để ta đưa về nhà ta tu niệm Chờ cái ngày mà siêu thoát Lúc này gia đình mừng lắm các bạn Cảm ơn lại tạ thầy rối rích luôn Cảm ơn lại tạ ông Đạo đó Thì anh Thanh anh có hỏi thêm về cái vụ của cái người đàn bà Cái vong hồn của người đàn bà mặc áo bà ba mà đợt trước tính là cướp xác mẹ của anh Thì ông Đạo kêu là cái lần 2 tháng trước á Khi mà bà ba hậu đẩy em binh qua bên đây Thì cũng đã đuổi linh hồn của người đó đi rồi Chỉ có con quỷ này cao tay hơn nên còn ở lại thôi Và sau khi mà trục con quỷ đó xong thì nhà của anh cũng không còn gặp chuyện gì tâm linh nữa cho đến thời điểm hiện tại. Và anh có chia sẻ thêm ở phần cuối của email là bạn Linh đang làm giáo viên ở Đại học Sư Phạm ha. Còn à, riêng về mẹ của anh á. Rất là chia buồn với gia đình là do cái đợt dịch Covid vừa rồi không may mắn là cô Nhung không qua khỏi. Còn người cuối cùng là ba của anh tuy rất là ít đề cập trong mấy câu chuyện luôn tại vì ông thường xuyên đi làm ăn ở trên thành phố. Có khi là mấy tháng mới về một lần nữa các bạn Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì ông vẫn rất là khỏe mạnh ha Ổn định nè Cho nên là anh rất là mừng luôn, anh vui lắm Còn anh thì như đầu video Nguyễn có nói Anh đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Anh làm buôn gạo với lại buôn bán kiểu nhôm sắt đó Và đáng lý ra thì anh Thanh đã gửi câu chuyện này cho Nguyễn Nguyễn từ một năm trước rồi Nhưng mà do những cái lần trải nghiệm đó, những cái chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ nó rất là ám ảnh Cho nên viết được xong nữa anh mới dừng lại để cố gắng vượt qua Và đến thời điểm hiện tại thì anh đã ổn rồi Và câu chuyện này anh quyết để anh gửi cho Nguyễn nha Một phần để anh tự nói với bản thân mình là không có trốn tránh nữa mà hãy đối diện trực tiếp với nó Cố gắng vượt qua nó Và đây Nguyễn nghĩ cũng là một cái thông điệp rất là hay Mà Nguyễn cũng muốn thông qua lời nói của anh Để mà truyền đạt đến cho mọi người ha Và kể thêm một xíu Thật ra là uh, Câu chuyện này ảnh gửi cho Nguyễn Cái bản full đó là vào ngày thứ bảy Là ngày hôm qua Giống như bình thường như các bạn cũng biết là công việc chính của Nguyễn Rất là bận cho nên ít khi nào Mà Nguyễn check email các bạn gửi chuyện lắm Rất ít khi mà Nguyễn check email luôn Nhưng mà cái ngày hôm thứ 6 hay thứ 5 gì đó nguyễn không nhớ tự nhiên nguyễn vô email cái email đầu tiên hiển thị cái từ tức là từ trên cuộn xuống đó chính là cái câu chuyện của anh thanh anh thanh này anh gửi làm hai phần ha Đến cái ngày hôm qua thì anh mới gửi phần còn lại thì Nguyễn Thu trong đêm luôn để kịp 12 giờ trưa có cho mọi người dạng dạng giống biết sao nữa mà cái câu chuyện Cầu Cần Thơ liên quan tới Cầu Cần Thơ đó quê gốc của mình cũng ở dưới Cần Thơ luôn nhưng chắc là có một cái cơ duyên gì đó cho nên xin phép mọi người là cho Nguyễn được kể câu chuyện của anh Thanh trước và tất nhiên là bạn biên tập của mình cũng đã tổng hợp câu chuyện mà mọi người gửi về đó theo cái mốc thời gian rồi cho nên là mọi người yên tâm là chuyện của mình không có bị sót đâu ha Rồi rồi, đến đây thì video rất là dài Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này Và nếu mọi người cảm thấy video này hay Đừng quên like, share, quan trọng nhất là những người nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn à. Và một lần nữa em xin được cảm ơn anh Thanh rất là nhiều Về những cái lời chia sẻ và những cái câu chuyện rất là hay của anh như vậy Và quan trọng là ở cuối nó có một cái thông điệp mà cần cho cái Như các bạn cũng biết là dạo gần đây nó có rất là nhiều những cái câu chuyện thương tâm xảy ra Vì cái áp lực của bản thân bị ám ảnh này kia đó Thì với một cái câu chuyện kinh khủng mà anh từng trải qua như vậy, anh vượt qua được thì cũng muốn lan tỏa cái năng lượng tích cực của anh đến cho mọi người. Và hy vọng là dù có cái chuyện gì thì mọi người cũng sẽ cố gắng là trực tiếp mình đối đầu với nó và tin tưởng là mình có thể vượt qua được ha. Và rồi, nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật, của bản thân gia đình người quen bạn bè đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2012@gmail.com không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua, qua Facebook cá nhân tất cả đường link đó Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment rồi và nếu mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn thì đừng quên like share quan trọng nhất nhấn vào nút đăng ký kênh và để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận nhấn vào nút cái chuông bên cạnh để tăng cái sự tương tác với kênh để ưu tiên thuật toán YouTube mỗi khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau